Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lúc đó, con thấy ổng ngủ ngái khò khò. Rồi con mới đi quay trở lại cái kệ sách. Thì con thấy điện thoại của con vẫn còn nằm yên ở đó. Tức là không ổng không có lấy mà không phải ổng qua. Nghĩ ngợi trong đầu, con nghĩ chắc là ăn trộm. Nó chui dội vô nhà mình rồi. Thế là con mới từ từ, con đi ra ngoài sau bếp. Con lấy cây búa với cây dao để mà phòng thủ. Rồi con mới đi bật hết đèn từ nhà dưới lên nhà trên. Rồi con tìm hết cái ngõ ngách. Con nhìn xuống cái đít sàn của bộ giạc luôn. Coi coi nếu có ăn trộm thì nó có chui vô nó núp xuống đó không? Nhưng mà rốt cuộc con không thấy gì hết. Thì nhà đèn đuốc sáng chân hết. Cha mẹ thấy con bật đèn sáng hết. Với lại cứ lụp bụp lạc đạc đi tìm đi kiếm. Thì mới ra coi. Lúc đó con mới nói với cha mẹ hồi nãy con thấy cái bóng người đứng kế kề sách. Mà sau con ngồi dậy thì nó mất tiêu. Con tưởng là cậu Tám lấy điện thoại con chơi game rồi con qua phòng ổng thì thấy ổng ngủ ngáy khò khò. Con nghĩ lặng trộm cho nên con mới bật đèn lên để con đi kiếm. Thì nghe con nói vậy cha mẹ con cũng sợ cũng tưởng ngăn trộm nên cũng đi giáp nhà coi cười có ai không. Mà tìm hoài không có thấy. Thì lúc đó cha mẹ con nghĩ chắc là con qua mắt rồi, thôi kêu đi ngủ đi, chắc không có gì đâu. Khi về phòng, con ngủ trở lại nhưng mà ngủ không được, con tức lắm. Rõ ràng là con thấy cái người đó đứng xây lưng lại con ngay chỗ cái kệ sách mà bây giờ kiếm không có là sao. Tức quá con nằm, con suy nghĩ hoài mà không ngủ được. Nghĩ đi nghĩ lại con nghĩ chắc có lẽ mình gặp ma rồi. Úi chà, nghĩ tới đó con sợ quá thôi, con trùm mệnh kính lại rồi con ngủ tiếp cho tới sáng. Qua hôm sau thì con có đốt nhang ở bàn thờ, xin ông bà khuất mài khuất mặt, đừng có nhát con nữa. Chắc có lẽ người của thế giới bên kia họ cũng hiểu được cái lời khẩn cầu của con hay sao đó chú. Cho nên kể từ lúc đốt nhang sinh thì con không gặp lại cái bóng đen đó nữa. Còn đây là à, cái chuyện mà con gặp ma trong lúc đi xem hát đình về. cái Ở ở cái chỗ mà con sống như thường lệ là vào khoảng tháng 3 hàng năm đó có tổ chức à, cúng đình mà tổ chức lớn lắm. Hôm đó là một cái buổi chiều của tháng 3 à, năm 2012. Lúc này thì cái đám tụi con nít tụi con hay rủ nhau đi xem người ta mua hát. Tại vì ở đó đó Ngoài việc coi xâm hát còn có đồ ăn, rồi có trái cây để ăn nữa. Cho nên mỗi năm cứ tới ngày này là, xin lỗi dùng cái chữ cho vui là nguyên cái binh đoàn ốm đói của tụi con. Ở trong xóm đó, đều kéo nhau ra ngoài đình để mà ăn uống và xem hát. Thì ăn uống no nê rồi coi hát tới 8-9 giờ tối, thì tụi bạn con nó mới kêu thôi đi về. Tại vì đường đi về nhà tối hù mà không có đèn đường. Với lại lúc trước thì ở đó nhà cửa còn thưa thớt lắm. Mà nhà nào nhà nấy khoảng 8 giờ tối là tắt đèn để ngủ hết trơn rồi. Thì khi tụi nó rủ con cũng định đi về với tụi nó. Thì lúc đó có thằng Nghĩa, bạn cùng xóm. Nó kêu con ở lại xem khi giảng tuồng rồi đi về với nó luôn. Nhà con nhà nó gần nhau lắm, đi về chung một đường. Thì thấy nó rủ ở lại, mà trong khi người ta còn hay quá. Thôi, con quyết định ở lại coi, coi tiếp, rồi có gì đi về chung với thằng Nghĩa. Cho tới khi giảng tuần, thì hai đứa con mới đi về. Thì đi về có một khúc à, lúc đó tới ngang nhà bà nội nó. Thì nó lại tẻ vô nhà bà nội nó ngủ, mà nó không chịu đi chung với con về nhà nó luôn. Lúc đó con quạo rồi, con mới chửi nó. Con nói mày chơi gì kỳ vậy mày? Hồi nãy mày rủ tao ở lại coi hát với mày, tới giờ đi về cùng chung với mày. Bây giờ mày vô nhà nội mày ngủ mày bỏ tao đi về mình hả? <cười> Lúc đó nó cười, nó nói tao buồn ngủ quá rồi. Thôi tao ghé nội tao tao ngủ luôn. Chứ bây giờ mà đi về nhà làm biến lắm, thôi mày tự đi về đi. Nó không cần con trả lời trả vốn nó chạy vô nhà nội nó luôn. Bây giờ làm sao? Thôi mình ráng đi nhanh về nhà. Tại đường nó tối hù mà cũng không có ai nữa. Trong khi đi như vậy khoảng chừng hơn nửa cây số. À, thì lúc đó tới cái cây cầu nhỏ trong xóm. Thì chỉ cần đi qua khỏi cái cầu. Nghe